Long lão thái thái ngồi trên ghế sofa Nhìn về phía quản gia lại hỏi Gọi lại cho cậu chủ dạ tước Coi xem nó đang ở đâu Kêu nói nhanh chóng về đây gặp ta Chuyện này là như thế nào Lễ đính hồn đang tốt đẹp vậy Lại bị nó hủy bỏ mất rồi Mẹ à Mẹ cũng đừng tức giận như vậy Dạ tước làm như vậy Chắc chắn là có lý do Long phu nhân tưởng ân An ủi nói Đạo lý gì Ta không quan tâm Nhưng làm vậy với nhà họ Tô là không đúng Chúng ta đã thất lễ trước Nếu chuyển ra ngoài Nhà họ Long chúng ta còn mặt mũi nào nữa Mẹ à Con sẽ kiếm dạng thức nói chuyện Xem coi nó vì sao mà hủy bỏ hôn lễ Long sở hùng an ủi thêm Ta đã tính hết rồi Cho tụi nó năm nay kết hôn Năm sau thì sinh cho ta một cháu chắc. Bây giờ Ta kiếm ai mà đòi cháu chắt đây lão thái thái xưa giờ tính khí nóng này, trong lúc đó, người hầu ngoài cửa vội vã chạy vào thông báo, lão phu nhân, lão gia, phu nhân, tô gia đại tiểu thư đến rồi, nhanh mời con bé tội nghiệp vào đây. Long lão thái thái lập tức hạ lệnh, không bao lâu thì thấy tô ngữ phù đã thay một bộ y phục đoan trang, với đôi mắt đỏ đi vào, đôi mắt long lanh vẫn còn vương những giọt nước mắt, bộ dạng rất đáng thương. Ay ra đến đây nào cháu hoan đến chỗ của bà nào. Long lão thái thái đã xem cô ấy như là cháu gái vậy, muốn ôm vào lòng để vỗ về an ủi. Tô ngữ phù lập tức ngồi cạnh long lão thái thái, vươn tay vòng qua cánh tay của bà. Bà ơi, con xin lỗi. Tưởng ân đưa cho cô một tờ khăn giấy, lau nước mắt đi. Tô ngữ phù lau hôn nước mắt, bèn nghe thấy long lão thái thái vỗ vai cô nói: Xin lỗi cái gì? Cần phải xin lỗi. Phải là Long Gia chúng ta còn có gì sai chứ Đúng là dạ tước nhà chúng ta sai rồi Con yên tâm Chúng ta sẽ tìm nó để nói chuyện ừ, Cảm ơn bác gái Con cũng không hiểu Tại sao dạ tước lại đột ngột bị bỏ hôn lễ Nhưng có chuyện này Con nhất định phải nói với mọi người Nếu không Con Nói xong Tô ngữ phủ lại rơi nước mắt Long lão thái thái tò mò nhìn cô Vỗ về một tiếng Đừng khóc nữa, trước tiên nói rõ đã, có chuyện gì nào? Có thể, có thể mọi người vẫn chưa biết, một một cô gái xuất hiện tại bữa tiệc hôm nay là ai? Cô ta là ai? Tưởng Ân ngạc nhiên hỏi, bọn họ thực sự không biết là ai, chỉ tưởng là một người đi lạc mà thôi. Cô ta, cô ta là con gái riêng của ba con, là đứa con của người phụ nữ rụ rũ ba, cô ta tên Tô Lạc Lạc. Cái gì? Mẹ chồng, con dâu Long Gia đều bất ngờ khi nghe tin này. bà con nói, năm đó trong bữa tiệc công ty ông đã uống say, có một trợ lý rỉu ba vào phòng nghỉ, người trợ lý tâm địa thâm hiểm, khuyên rũ ba, xong còn sinh ra một cô con gái. Sau đó, bà ta dẫn cô con gái đến ép mẹ con nhường vị, mẹ con không chịu, bà ta cứ thế mà bám lấy ba con. Tôi ngữ phụ đương nhiên không thể nói ra chuyện năm đó bà cô muốn có con trai, chỉ có thể bịa ra câu chuyện trong đó ba cũng là một nhân vật bị hại. Lại còn có chuyện như vậy, vậy cô gái đó vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại hôn lễ của tụi con vậy? Chuyện, chuyện con muốn nói bây giờ đó là một sự việc phát sinh 5 năm, năm trước, là là chuyện xảy ra với con và dạ tước. Con nói đi tưởng ân cổ vũ. Lúc này, tôn ngữ phù bày ra một bộ mặt ẩm bức, khiến họ thương cảm, nên biết rằng 5 năm, năm qua cô gái này luôn bên cạnh bầu bạn, không rời con trai họ. Hơn nữa, 5 năm, năm trời không quản trời nắng mưa cũng qua trời với họ, hiếu kính họ, được bọn họ yêu thích. Vì con trai cứ một mực đùn đẩy chuyện hôn nhân, không sớm chút giữa cô về, là đã bắt cô chịu thiệt thòi. Giờ đây, trong buổi lễ đính hôn lại hủy hôn trước mặt mọi người, đối với cô. Đó là một sự sỉ nhục. Năm năm năm trước, trong một buổi lần yến tiệc, con thấy dạ tước cứ phải mời rượu các vị khách, bèn đặt một phòng ngủ trong khách sạn cho dạ tước nghỉ ngơi. Có có hai thẻ từ chính phủ mở cửa, con lúc đó cũng mệt nên đến một phòng giải trí nghỉ ngơi chút, đến lúc con tỉnh dậy chuẩn bị về phòng ngủ mới phát hiện tấm thẻ của con cũng chẳng còn. Ba người của Long Gia đang có mặt trong phòng khách rất chú ý lắng nghe cô nói, tưởng ân nhanh chóng hỏi. Sau đó thì sao? Thẻ của con đi đâu? Con cũng không biết. Đêm đó, con cũng vì mệt quá, ngủ một giấc là khoảng ba tiếng đồng hồ. Sau đó con tính sẽ đi gõ cửa phòng dạ thước để anh mở cửa cho con vào nghỉ ngơi. Nhưng... nhưng mà... Khi con đến trước cửa phòng, thì thấy một cô gái vội vàng hấp tấp từ trong phòng đi xa. Gì cơ? Ý của con là người phụ nữ đó chính là đứa con gái ngoài giá thú của ba con. Lòng lão thái thái quá ám hiểu những chuyện giống như vậy. Tô ngữ phù hít một hơi, bèn che miệng khóc thành tiếng. Vừa khóc, vừa gật đầu. Đúng, đúng vậy, chính là cô ta. Cô ta đã trộm thẻ từ của con để vào phòng của dạ tước. Còn không biết cô ta đã làm gì trong phòng, nhưng mà dạ tước vào phòng từ lúc 10 giờ tối rồi, lại còn say bí tỉ nữa. Trời đất, không ngờ có loại con gái dám làm chuyện đáng xấu hổ đến như vậy. Tưởng Ân đưa tay đỡ lấy chán, oai oanh là đối phương, lại là con trai của bà, bà cảm thấy một luồng nộ khí tuần trào. Rốt cuộc, đứa con gái đó có làm gì dạ tước nhà ta không? Tô ngữ phù càng khóc thảm thiết hơn, nước mắt cô như hạt châu đứt dây vậy, không ngừng tuôn rơi. Cô, cô ta, cô ta hấp tấp chạy ra, quần áo sộc sạch, nhìn thấy con thì tỏ vẻ đắc ý, mới rời khỏi, Còn vội chạy vào phòng thì thấy dạ tước ngủ say mất rồi, còn mọi thứ trong phòng đều rủi tung cả, trên người dạ tước chỉ còn mỗi chiếc quần lót thôi. Cái gì? Cháu ta... Lòng lạo thái thái, quả thực khó mà mở miệng nói ra hai chữ nhưng mà sự phẫn nộ trong mắt bà sắp nổ tung, cháu trai nhà họ Long lại bị đứa con gái khác leo lên giường, chuyện này đúng là khiến bà tức chết. Long Sở Hùng cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, ông trầm giọng nói: đứa con gái đó tại sao phải làm như vậy? Bác trai à, cô ta vì ba con không nhìn nhận mối quan hệ với mẹ con cô ta nên ôm hận trong lòng, oán hận cả nhà con. Lúc đó có tin đồn hai nhà chúng ta liên hôn, con và dạ tước đang quen nhau, con đoán cô ta muốn trả thù. Còn có thể vì lý do gì nữa? Các loại con gái có người mẹ như thế thì lẽ đương nhiên cũng sẽ thừa hưởng lối tư tưởng của loại tiện nhân, thực đáng giận mà. Lòng lão thái thái giận đến nỗi đập tay lên mặt bàn, tưởng ân cũng giận đến mặt đỏ bừng, trên thế gian này không ngờ vẫn có loại con gái không biết liêm sỉ đến vậy. Sau đó, con nằm ngủ bên cạnh dạ tước, con không muốn dạ tước biết chuyện này, con sợ anh ấy biết rồi, sẽ không thể chấp nhận được. Thế nên, bấy lâu nay, con vẫn không nói cho anh ấy nghe là đêm ấy, người ở cùng với anh không phải là con, mà là đứa em cùng cha khác mẹ. Tô Ngữ Phủ nói xong, đôi mắt long lành của cô lại chảy ra một hàng lệ. Con trai của tôi oan ức quá mà. Tưởng ân nổi giận siết chặt nắm tay, tôi lạc lạc trong mắt bọn họ đã trở thành một cô gái xấu xa, đầy mưu mô và không biết liền gì. Tổ ngữ phù vẫn tiếp tục thốt thít. Hôm nay, cô em gái đó của con lại xuất hiện, con không biết cô ta có phải lại cố ý đến phá hoại hôn lễ của chúng con hay không? Đúng là đáng ghét, hai mắt của Long lão thái thái tỏ ra nộ khí. Vậy, tại sao dạ tước lại đột ngột hủy bỏ hôn lễ như vậy? Chẳng lẽ cũng có liên quan đến cô ta? Con không biết. Con không biết gì cả. Nhưng con đoán là cô ta cô ta có thể tìm gặp dạ tước qua rồi, hoặc đã làm việc gì xấu, con không biết gì cả. Tô ngữ phủ lắc đầu, có vẻ rất yếu đuối. Được rồi, ngoan, ngoan nào, đừng khóc nữa, bà sẽ làm chủ chuyện này cho con. Ý của ba con là muốn con và dạ tước trực tiếp kết hôn, không cần đính hôn nữa con thật không biết cô ta còn quậy chuyện gì ra nữa Được thôi Vậy thì chọn một ngày lành để làm đám cưới luôn đi Ý nghĩa của đính hôn cũng không lớn lắm chi bằng kết hôn luôn cho rồi Tưởng ân cũng đồng ý Long sở hùng thở dài Phải tìm ra được dạ tước Rồi mới tính tiếp Tôi đoán là bây giờ Nó đã về biệt thự riêng của nó nghỉ ngơi Hay là chúng ta đi tìm nó thử xem Ông nhìn sang vợ Được thôi Tôi đi với ông Tìm ra nó rồi, tôi phải hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc hôm nay nó phát biên là vì sao. Tô Ngữ Phú đương nhiên không muốn đi xem náo nhiệt vào lúc này, cô tỏ vẻ vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoán. Bác trai, bác gái, hai người đi tìm anh ấy, còn ở đây bầu bạn với bà. Cái quyết định này, ngay lập tức lại giành được thiện cảm từ vợ chồng của Long Sở Hùng, tưởng ân khen một câu. Cũng được, con ngoan quá, đúng là có tâm mà. Con đã coi nơi này như là ngôi nhà thứ hai của con từ lâu rồi, bà cũng là bà ruột của con, chăm sóc bà là điều đương nhiên thôi ạ." Tô Ngữ Phù nói xong, mím môi vùi đầu vào vai của lão Thái Thái. Tô lão Thái Thái lập tức cười lên, tha cũng xem Ngữ Phù như là cháu gái từ lâu rồi. Bóng của một chiếc xe Rolls-Royce màu đen từ từ chạy vào cửa sân của một căn biệt thự hào hoa, chạy trong sân vườn khoảng 500m thì đến được cửa chính hùng vĩ của biệt thự, màu nâu Cùng màu trắng ngà của bức tường ngoài phối thêm màu lát nhạt của bức tường bằng thủy tinh, khiến căn biệt thự hiện ra với hình ảnh vừa hùng vĩ vừa tao nhã. Trong vườn hoa, những con đường giống như đường mòn ốn lượn của vườn cây thời cổ đại, kéo dài ra phía xa. Cảnh quan đài phun nước rất lớn, những bãi cỏ xanh mơn mởn kéo dài gần cả cây số, cái hồ bơi to lớn phối thêm những loại cây cối hoa lá quý hiếm, thực sự hào nhoáng đến mức khó mà tưởng tượng được. Tô lạc lạc ngồi tại ghế sau, trong lòng cứ ôm Tiểu Sâm, còn Tiểu Hinh chiếm cứ chỗ ngồi trong lòng ba trên suốt đoạn đường. Lúc này, ánh mắt của ba mẹ con đều mở to. Trời ạ, đây là nhà của Long Dạ Tước sao? Thảo nào, tô ngữ phủ nghĩ đến nát óc để được gả vào nhà anh ta. Địa vị của nhà họ Long như vậy, dù cho mười cái nhà họ tô cũng khó mà so được. Chẳng trách. Được ba đối với việc tô ngữ phù, có là vào đường nhà họn long hay không, lại cẩn trọng đến như vậy. Wow, nhà của ba ba lớn quá, thật là đẹp. Tô Tiểu Hình trồm ra cửa sổ, đôi mắt to như quả nho đen, phò ra kinh ngạc và vui mừng. Ngược lại, tô Tiểu Sâm rất bình tĩnh, lần trước, coi tin tức thấy qua, chẳng phải là giá trị tài sản của ba ba rất đáng giá Sao? Điện vị được lọt vào tốt đại phú thế giới thì không phải giàu có một cách bình thường đâu. Lòng dạ tức, miệng nở nụ cười dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con gái, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp tinh tế của cô bé. Trong khi, đang kinh ngạc, anh bất giác nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của tôi lạc lạc, tinh tế, thanh thoát, đúng là sự kỳ diệu của gen. con trai thì giống anh, con gái thì giống cô ấy tô lạc lạc trong lòng cứ không yên được, cô không muốn dính líu tới người của nhà họ tô, nhưng trước mắt có vẻ là né tránh không được, chảy cũng không thoát. Xe dừng lại ở cửa lớn, nơi có hai cây cột là mã to rộng, màu trắng ngà. Khác những chi tiết nổi tinh tế, rất trang nghiêm. Hai đứa trẻ vừa bước xuống xe là như thể đi vào một tòa thành bí ẩn vậy. tô tiểu hình vừa chạy quay, vừa ra sau kêu to. Anh! Chúng ta đi coi đài phun nước đi, được không? Nhanh lên. Tô Tiểu Sâm cũng không kiềm chế được sự ngây thư trong sáng của trẻ con. Cậu bé chạy tung tăng cùng em gái trong cái khoa viên to lớn, tìm kiếm một điều gì mới mẻ. Toàn bộ hành lý của Tô Lạc Lạc được các vệ sĩ rời xuống. Tâm tư của Long dạ Tước giờ đang đặt hết vào bọn trẻ. Anh nói với cô. Tôi sẽ cho vệ sĩ dọn đồ lên lầu cho cô. Nếu cô mệt, rồi thì có thể kiếm cái phòng mà nghỉ. Tôi sẽ trông trường tụi nhỏ. Tôi lạc lạc không mệt, nhưng mà trong cái biệt thự xa lạ này, cô cũng không dám đi lung tung. Hai người vệ sĩ xách ba cái rương hành lý vào trong sảnh lớn, cách bài biển của tòa biệt thự này. Rất giống phong cách lạnh lùng, cứng rắn của người đàn ông, cách điệu phong phú nhưng nó vẫn rất lộng lẫy. Đến lầu hai, vệ sĩ đặt hành lý ở cầu thang nói với cô. Tôi tiểu thư, hành lý của cô cần đem vào trong phòng không vậy? Để tôi làm được rồi, cảm ơn. Tôi lạc lạc còn chưa chọn phòng. Không, cô căn bản, chưa nghĩ qua là ở lại nơi này. Bây giờ cô vẫn như chưa thể phản ứng kịp, cô sao lại ở chung nhà với người đàn ông này, mà còn nữa, thân phận bên ngoài của anh ta còn là con rẻ tương lai của nhà họ tô. Thật không ra cái thể thống gì mà. Tôi lạc lạc trong lòng rất mệt. Cô nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ như tiếng chuông ngân bên ngoài cửa sổ vọng vào, cô vô thức đi ra ban công, chỉ thấy bọn trẻ đang vọc nước trong đài phun nước rất vui vẻ, nhìn xa hơn toàn cảnh, cái hoa viên này thì có vẻ như nơi đây đã trở thành công viên vui chơi mà chúng có thể chạy nhảy tùy thích vậy. Là một người làm mẹ, con cái được hưởng thụ sự đối đãi này, cô thật sự rất vui vì cô không có năng lực để có thể tạo ra những điều kiện như vậy cho chúng được. Tô Lạc Lạc không kìm được bản thân dõi mắt theo bóng dáng anh ta. Anh cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài, bên trong là áo sơ mi lụa màu trắng cùng chiếc quần tây thon dài ôm người. Lúc này, đang trong tư thế ngồi xổm nhìn ngắm hai đứa con của anh. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt anh ta, nhưng vẫn cảm thấy được tình cảm yêu mến của anh dành cho các con. Tô Lạc Lạc thở một hơi nhẹ nhõm. "Mami, Mami ơi, nhìn con này" Tô Tiểu Linh ở bên cạnh đài phun nước, nhìn thấy Mami ở ban công lầu hai, lập tức đắc ý dùng bàn tay bé xinh vọc nước, muốn được khen ngợi, muốn được chú ý. Người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất, từ từ đứng dậy, hướng ánh mắt sâu thẳm, tựa đêm đen về phía ban công lầu hai. Tô Lạc Lạc đang ngắm con gái, bất giác chạm ánh mắt nhìn với anh ta, cô vội lia mắt đi nơi khác, rời khỏi ban công. Tô Lạc Lạc càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng. Cô ở lại nhà anh ta thì có nghĩa là gì chứ? Đúng lúc này, điện thoại của cô gieo lên. Cô cầm lên xem thì thấy đó là hạ thấm, vội nhấn nghe. Alo, thấm thấm à? Lạc lạc, bây giờ cậu đã đến của nhà Long Tạ Tước rồi đúng không? Như thế nào? To không? Rất to, rất lộng lẫy hảo hoa. Cậu nói, tôi thực sự có nên sống cùng anh ta không? Tôi cảm thấy ngại quá. Tôi lạc lạc nắm lấy một lọn tóc trên chán. Cậu về nhà tớ, mà ở, thì tớ vẫn luôn hoan nghênh nha. Tớ không thể rời bọn trẻ được, nhưng nếu như người nhà họ Tô biết tớ sống ở nhà Long Dạ Tước, thì không biết lại nảy sinh hiểu lầm gì nữa đây. Cậu còn quan tâm cảm nhận của bọn họ làm gì? Cậu sở dĩ sinh ra con của Long Dạ Tước là bởi vì ai, không phải bọn họ sao? Tô lạc lạc cắn răng, nói đến việc sinh bọn trẻ, năm ấy cô cũng đấu tranh nội tâm dữ dội, cũng có mâu thuẫn. Nhưng mà cô đang mang bầu đôi, lại chưa nói khi phát hiện thì cũng hơn ba tháng. Hai sinh linh bé nhỏ đã ở trong bụng cô hấp thụ dinh dưỡng, phát triển khỏe mạnh. Lúc đó, cô có lên mạng tìm kiếm hình ảnh thai nhi ba tháng tuổi, nhưng lại thấy hình ảnh phẫu thuật máu me, và cả hình ảnh thai nhi chỉ là cục thịt bị kẹp nát, cả người cô đều cảm thấy khó chịu. Cô hoàn toàn không thể làm việc cảm nhẫn như vậy. Thế nên sau một thời gian đấu tranh văn khoăn, cô quyết định sinh ra bọn trẻ. Mấy năm nay, cô dùng số tiền mà mẹ không kịp dùng để chữa bệnh cho việc nuôi dạy bọn trẻ. Khi tròn ba tuổi, bọn trẻ đã bị đưa đi học, còn cô thì làm việc tại một tiệm trang điểm. Bắt đầu từ người học việc đến làm thế nào đã trở thành một chuyên gia hóa trang. Tô Lạc Lạc vẫn còn thò người suy nghĩ thì nghe thấy âm thanh dịu dàng của hạ thấm truyền đến. Lạc Lạc Xin lỗi nhá, tôi không nên nhắc đến quá khứ của cậu. À, không sao, thấm thấm, bỏ qua đi. Tất cả là vì bọn trẻ, tôi sẽ không quan tâm quan điểm của nhà họ tô nữa. Tô lạc lạc thở một hơi dài, nghĩ nhiều như vậy thì cũng chỉ là tự tìm phiền não mà thôi. Huống gì, người đàn ông này đã biết sự tồn tại của bọn trẻ, cô cũng không mang bọn trẻ đi được. Vui lên đi, không có việc gì to tát cả đâu. Nếu quả thật không thể sống ở nhà Long dạ tước, thì hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào cũng có thể dọn đến nhà tứ. Ừ, ok nè. Cúc máy điện thoại, tôi lạc lạc suy nghĩ một lúc, vẫn cứ nên đi chọn một căn phòng nào đó. Cô mở cửa một căn phòng dành cho khách, gọn gàng, sạch sẽ, huống hồ còn được trang trí theo phong cách, sắc tím dịu dàng, cũng giống là dành cho con gái ở, nên cô dọn hành lý vào trong. Bên cạnh đài phun nước, hai đứa trẻ vẫn ham chơi chứ muốn rời phía dưới đài phun nước có nổi mấy con cá màu vàng kim tôi tiểu hình đưa tay vào bọn chúng chẳng những không sợ động bơi đi mà còn bơi lại hôn vào tay cô bé khiến hai đứa trẻ vui thích cười phá lên lòng dạ tôi không muốn làm phiền thời gian vui chơi của bọn trẻ anh chỉ đứng yên lặng ở cạnh bên ngắm nhìn từng chút từng chút một tất cả biểu cảm của bọn trẻ bản thân anh cũng không phát hiện rằng khóe miệng mình đang cong lên còn đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng chiều mến. Mười mấy phút sau, anh nghe thấy tiếng xe chạy vào, quay đầu nhìn về hướng xe chạy vào là chiếc xe quen thuộc mà ba anh hay ngồi. giật thoát mình, anh không ngờ ba mẹ anh lại thân trinh đến tìm anh như vậy. Các con, không chơi nữa, ba dẫn tụi con đi gặp ông bà nội nhá, chịu không? Long dạn dứt dịu dàng đề nghị. Hai nhóc tỳ cũng đã thấy xe vừa chạy đến, lập tức rửa tay đứng dậy. Tô Tiểu Hinh hơi nhát, khi gặp người lạ thì có chút rụt rè. Tô Tiểu Sâm nắm lấy tay em, vỗ về một tiếng. Không sợ. Long dạng tước cuối người, kéo con gái vào lòng. Ba ba bí con nhá. Hai cánh tay ngắn của Tô Tiểu Hinh ngay tức khắc tròn qua cổ ba mình, để ông ôm mình đi về hướng chiếc xe trang trọng đã dừng lại. Ở trong xe, Long Sở Hùng và Tưởng Ân nhìn qua cửa xe đã thấy được con trai đang bế một bé gái trong lòng, còn tay thì dắt theo một bé trai đang đi về hướng này, cả hai đều bị bất ngờ đến đứng hình. Chuyện này là sao đây? Trẻ con ở đâu ra vậy? Đây, đây hình như là bọn trẻ xuất hiện ở lễ đính hôn. Tưởng Ân nhớ là đã nhìn thấy hai đứa trẻ này tại lễ đính hôn. Long Sở Hùng và Tưởng Ân lập tức. Đẩy cửa bước xuống xe, đi về phía con trai, trên mặt đều lộ rõ về kinh ngạc và không tin vào mắt mình. Chuyện này làm bọn họ nhất thời quên mất, trách mắng chất vấn con trai, chỉ tập trung nhìn chòng trọc vào bé gái trong lòng và bé trai trong tay cậu con trai mình. Khi cẩn thận nhìn rõ gương mặt của hai đứa trẻ, thì Tưởng Ân ngay tức khắc bất ngờ bụng miệng lại. Đây là... Tưởng Ân có phán đoán, nhưng không dám khẳng định ngước nhìn con trai, hai đứa trẻ này, lòng dặn tước cong môi cười, tự hào mà trả lời, "Ba, mẹ, đây là con của con." "Đúng là con của con chứ." Đường Ân vui mừng đến nỗi, khoe mắt thoáng chốc đẫm lệ nước. "Ôi trời ơi." Lòng Sở Hùng kinh qua bão táp phong ba, nhưng lúc này đây tim ông rộn ràng đến nỗi không thể bình tĩnh lại được. Ông không cảm động đến khóe mắt ướt ướt, giống vợ nhưng sự bất ngờ vui mừng hiện ra trong mắt ông đã không thể che giấu được rồi. Tô Tiểu Hinh vừa ôm cổ ba vừa chớp chớp đôi mắt to. Khả năng quan sát nét mặt của trẻ em không phải tệ, nên hai anh em chúng vừa nhìn thấy biểu cảm của hai ông bà là biết rằng họ thật sự rất thích chúng. Hai ông bà là ông nội và bà nội của tụi con à. Tô Tiểu Hinh hỏi với giọng nói non trẻ ngọt ngào, Tưởng Ân lập tức nghẹn ngào, bà gật gọt đầu, vừa cười vừa lau nước mắt. Đúng vậy, ta là bà nội các con, còn đây là ông nội các con. Trong lúc Tưởng Ân còn đang vui mừng, đột nhiên bà có vẻ như nhớ ra chuyện gì, ngước nhìn con trai, dò hỏi. Mẹ của bọn trẻ là cô gái xuất hiện trong lễ đính hôn. Đúng vậy, cô ấy là Tô Lạc Lạc. Long dạ Tước trả lời. Tức thì, tưởng ân và chồng nhìn nhau với ánh mắt đầy phức tạp. Quả nhiên, cô gái năm năm trước lén leo lên giường con trai chính là tô lạc lạc, nếu không thì làm sao có thể sinh ra được bọn trẻ lớn đến vậy? Họ vừa vui mừng có được hai đứa cháu dễ thương, vừa lo lắng về mẹ của chúng, một người có thân thế phức tạp, lại có tâm địa thâm sâu, không biết con trai họ bị loại con gái như vậy đeo bám thì phải làm thế nào đây? Tô lạc lạc đứng ở cửa sổ lầu 2, cô nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ. Lúc này, nơi mà Long Giã Tước đang đứng nói chuyện, vừa hay ở vị trí mà cô có thể nhìn thấy được. Tìm cô thắt lại, cô vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý đối diện với người nhà họ Long. Các con đáng yêu quá, tên gọi là gì nạ? Mặc dù cực kỳ không hài lòng và phiền não, tốt lạc lạc, nhưng khi nhìn thấy hai đứa cháu xinh đẹp như vậy, tưởng ơn vẫn kìm hết mọi cảm xúc. Dạ. Cháu là Tô Tiểu Sâm, em cháu là Tô Tiểu Hinh. Tô Tiểu Sâm ngoan ngoãn trả lời. Tưởng Ân nhìn Tô Tiểu Sâm vui mừng đến không thể kìm chế được. Đứa bé này có gương mặt giống dạ tước khi bé như đúc. Còn phải hỏi sao, Long Sở Hùng đương nhiên nhớ rất rõ con trai trông như thế nào khi còn nhỏ. Chuyện vui lớn như vậy, phải cho bà nội con biết. Nếu bà biết có hai đứa cháu chắc lớn lên thế này thì không biết vui mừng đến giường nào. Tưởng Âm tưởng tượng lần này mẹ chồng chắc sẽ vui lắm. Nói xong, Tưởng Âm có chút ngạc nhiên. Mẹ bọn trẻ đâu? Mami của con đang nghỉ trên lầu. Tô Tiểu Hinh nhanh nhỏ trả lời. Tưởng Âm vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại có tiếng nói. Xem ra cô gái này đã bắt đầu bám con trai bà rồi, lại còn tính ở trong nhà của con trai bà nữa. Nhưng con trai bà và Tô Ngữ Phù vẫn còn hôn ước, sao có thể như vậy được? Hơn nữa, cái cô Tô Lạc Lạc này còn là quan hệ chị em với Tô Ngữ Phù. Theo lẽ mà nói, Tô Lạc Lạc còn phải gọi con trai bà là anh rẻ. Trời đất, bà cũng thấy loạn rồi. Lòng dã tước đưa tay xoa đầu con gái, nhẹ giọng. Các con đi tìm mami trước nhá, bà nói chuyện với ông bà nội một chút. Dạ, tôi tiểu hình ngật gật đầu, lòng dã tước đẩy bé con xuống đất, hai tiểu bảo bối quay lưng chạy về phòng khách. Nhìn hai đứa con đi vào, lòng dạ tức lướt nhẹ ánh mắt về phía cửa sổ, và ngay lúc này, Tốt Lạc Lạc đang lén nhìn bọn họ. Thấy anh ta nhìn về phía này, cô hoảng loạn, vội vàng buông rèm cửa xuống. lòng dạ tức nhíu mắt, nhìn về phía ba mẹ, anh nói. Ba, mẹ, hai người bây giờ hiểu tại sao con hủy bỏ lễ đính hôn rồi chứ? Con làm sao vừa nhìn, là biết bọn trẻ là con của con, kiểm tra adn ở trưa. Tưởng Ân thắc mắc hỏi, việc con trai gặp được bọn trẻ cũng chỉ cách đây vài giờ, có lẽ chưa kịp đi xác nhận. Chưa làm, nhưng con chắc chắn chúng là con của con. Con lấy đâu ra sự tự tin này?" Long Sở Hùng trầm giọng đặt câu hỏi. Long Dạ Tước hơi ngây người, chuyện của 5 năm, năm trước, anh cũng khó mở miệng với ba mẹ. Có phải do con biết, 5 năm, năm trước có một cô gái lén vào phòng con, và cô gái này chính là Tô Lạc Lạc? Tưởng Ân nén rộng lại, sợ bị người khác nghe thấy chuyện mất mặt của con trai mình. Bị một cô gái cưỡng ép không phải là chuyện đáng tự hào gì cả. Lòng dạ tước bị lời đoán chính xác này của mẹ, làm cho ngây người mất vài giây. Mẹ, sao mẹ biết? Mẹ đương nhiên là biết rồi, ngữ phủ đã nói hết cho ba mẹ nghe. Đánh mắt tưởng Ân lé quạt tia phấn nộ. Đôi mày sắc của lòng dạ tước nhíu lại, nhào mắt hỏi. Cô ta nói gì rồi? Con bé nói, năm năm trước tụi con ở tại một bữa tiệc rượu, con bé thuê phòng cho con nghỉ ngơi. Cái thẻ phụ trong tay, con bé bị người ta trộm mất, và người trộm cái thẻ này chính là tô lạc lạc. Cô ta cố ý vào phòng của con. Cái cô tô lạc lạc này là đứa con riêng mà tô vi không có ở ngoài. Cô ta làm vậy để báo thủ ngữ phù và người nhà con bé. Tưởng ân càng nói, càng cảm thấy phẫn nộ. Con trai bị bảy mưu hãm hại đến vậy, bà là mẹ, sao có thể thoải mái được cơ chứ? Hơn nữa, lỡ như cái cô tô lạc lạc này có bệnh gì thì sao? Có bệnh gì bậy bạ hay bệnh chuyển nhiễm cho con trai bà thì sao? Một đứa con gái có thể làm ra việc này đúng là quá vô liên sỉ. Đôi mày Long dạ tước, xoắn chặt, anh không ngờ Tung ước Phù lại đi trước một bước, đến nhà họ Long vui xấu tô lạc lạc. Còn với việc xảy ra đêm đó là như thế nào, anh lúc đó cũng không điều tra. Bây giờ, có lẽ bí mật này chỉ có tô lạc lạc và người nhà họ tô biết mà thôi. Nhưng Long Dạ Tước có một chuyện có thể chắc chắn được, đêm hôm đó là lần đầu tiên của tô lạc lạc. Anh mệt quá ngủ quên mất, nếu không vì khi anh tỉnh dậy phát hiện trong tay anh đang nắm một mảnh dây chuyền, thì có thể anh cũng sẽ nghĩ là người đêm đó là tô ngữ phù. Nhưng khi tô ngữ phù đến gần muốn hôn anh, cái mùi vị không thuộc về người phụ nữ của đêm hôm trước khiến anh nhận ra đêm hôm trước anh tuyệt đối không phải ngủ với tô ngữ phù mà là cô gái có nụ cười tươi sáng ngây thơ như trong mặt dây truyền. Tô ngữ phù giả là thân dưới của cô ta bị đau lại cố ý vén tấm chăn ra cho anh xác nhận vết máu đó. Trong ngôn từ của cô ta đều biểu lộ đấy là lần đầu tiên, nhưng của cô ta vẫn đeo một sợi dây chuyền kim cương hoàn chỉnh, nếu không phải trong tay vẫn nắm một cái màn dây chuyền thì có thể Long Dạ Tước thật sự bị màn kịch của cô ta lừa mất rồi. Sau cùng, anh chỉ điều tra cô gái trong bức hình, đây là con gái riêng nhà họ Tô, một cô gái tên Tô Lạc Lạc. Anh cũng biết, đêm bông ấy là vò kịch do nhà họ Tô sắp xếp, ít ra thì tại sao Tô Lạc Lạc lại đến phòng anh? Cho anh lần đầu tiên của cô, sau khi sự việc phát sinh, anh cũng không muốn biết. Nói chung, năm năm nay, Tô Ngữ Phù tìm đủ cách để thân cận hơn với anh, nhưng đều bị anh cự tuyệt cả. Cho đến hôm nay, tại bữa tiệc, nhìn thấy sự xuất hiện của Tô Lạc Lạc và cả hai đứa trẻ xinh đẹp, anh mới biết, đêm ấy năm năm trước, ngoài việc để lại cho anh nỗi nhớ mong về một đêm mỹ miều, anh còn lưu lại trong cơ thể người phụ nữ nhỏ bé này, nòi giống của mình. Một bất ngờ đáng mừng ngoài ý muốn. Mẹ, những điều mẹ vừa nói đều là do Tô Ngữ Phủ kể mẹ nghe sao. Long dạng tước nhờ mắt hỏi. Đúng vậy, Tô Ngữ Phủ sắp khóc đến hết nước mắt rồi. Tại buổi lễ đính hôn, con hủy hôn ngay tại chỗ. Có cô gái nào không thương tâm, con phải an ủi con bé đàng hoàng đấy. Dạ tước, con dự định sắp xếp bọn trẻ như thế nào? Long sở hùng hiếu kỳ. Dĩ nhiên là để bọn trẻ sống cùng con vậy tốt lạc lạc thì sao? con cũng để cô ta sống cùng con. tưởng ân lập tức lo lắng, bọn trẻ thì bà chắc chắn sẽ nhận, nhưng cô gái này bà hoàn toàn không muốn thừa nhận. lòng dạng tức lãnh đạm, bọn trẻ không rời khỏi cô ấy được, nên cô ấy chắc chắn sẽ cùng bọn trẻ, cùng con sinh sống. tưởng ân lập tức gằn giọng, đó cũng chỉ là bây giờ, sau này chúng ta có thể từ từ đưa bọn trẻ đến bên cạnh chúng ta nuôi dưỡng, hơn nữa. Hôn ước của con và ngữ phù vẫn còn, cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với ngữ phù, sống ở nhà con, thành ra thể thống gì nữa. Lòng sở hùng đồng tình, mẹ con nói đúng, thân phận của cô ấy không thể sống chung nhà với con được, nhất định phải dọn đi. Nếu cô ấy dọn đi, bọn trẻ nhất định sẽ đi theo cô ấy. ba, mẹ, hai người suy nghĩ cho bọn trẻ với, chúng chỉ vừa mới biết đến sự tồn tại của người cha là con đây không bao lâu thôi mà. Long dạng nước nhíu mày, tiếp tục. Chẳng lẽ vừa gặp mặt là muốn con ở bọn trẻ chia ly nữa sao? Lần này, vợ chồng Long Sở Hùng cũng khó xử, hai đứa cháu này nhà họ Long nhất định sẽ nhận. Hơn nữa, giống của nhà họ Long sao có thể cho người phụ nữ khác nuôi lớn được? Nếu bọn trẻ đủ thông minh, sau này còn phải kiếm nhiều công ty nữa cơ mà. Tôi lạc lạc vốn tâm địa nhiều mưu mô, lối như sau này, tài sản cách sủ nhà họ Long đều đổi chủ thì sao, thế nên chia cách cô ta và bọn trẻ là việc nhất định phải làm. Bà, mẹ, hai người mau đi về đi, đợi qua hai ngày nữa, con sẽ dẫn bọn trẻ đi gặp bà nội, hai người thay con khuyên bà nội, kêu bà đừng có nổi giận. Tưởng Ân đột nhiên gặp nhẹ giọng. Sao cơ? Mẹ vẫn chưa được gặp mẹ của bọn trẻ cơ mà ta và ba con hôm nay sẽ ở lại ăn cơm, rồi mới đi. Mẹ, hai người bây giờ đừng có làm khó cô ấy. Long Dạ Tước còn không biết ý định của mẹ anh sao. Tốt ngữ phù đã tẩy não bọn họ, bồi nhọ tốt lạc lạc tệ hại đến mức nào. Bây giờ ba mẹ nhất định không thích cô ấy, còn mẹ thì chắc chắn muốn gây áp lực cho cô ta. Sao thế? Cái cô Tô lạc lạc này có man lực gì mà khiến con trai phải bảo vệ đến vậy? Năm năm trước... Cô ta làm ra chuyện như vậy, mà con còn không hận cô ta sao? Tưởng ơn có chút giận hành động bảo vệ tốt lạc lạc, đến thế của con trai. Lòng dạ tước bất ngờ bật cười, giọng cười trầm vang, Anh nhìn về phía mẹ. Mẹ, cho là năm năm trước, cô ấy sắp xếp ngủ cùng con, nhưng con trai mẹ cũng không có bị thiệt mà. Sông mặt của Long sờ hùng xa sầm nói với giọng nhòn. Nói chuyện cái kiểu gì đấy hả? Được rồi. Ba mẹ, đi về đi ạ, bọn trẻ chỉ vừa mới nhận lại con, hai người đừng tạo thêm nhiều phiền phức cho con nữa. Lòng giãn thước nói xong, quàng vai ba mẹ, đẩy họ đi về phía xe, mở cửa ghế lái để ba anh ngồi vào. Khi tưởng ân ngồi vào trong, vẫn không quên nhắc nhở con trai. Giãn thước, lời nói khó nghe mẹ sẽ nói trước. Con phải nhớ kỹ, không được để cô tô lạc lạc này mê hoặc. có phải thực sự phòng bị cô ta đấy. Mẹ, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, không cần phải căng thẳng như vậy. Long dạ tước chấn an một tiếng, vẫy tay với họ, để bọn họ rời đi trước. Xe của Long Sở Hùng và Tưởng Ân từ từ rời khỏi. Trên xe, Tưởng Ân và Long Sở Hùng tâm trạng vẫn còn kích động. Hai đứa cháu khỏe mạnh sờ sờ ngay trước mặt đây rồi, đây quả là một bất ngờ đáng mừng, thật là ngoài mong đợi mà. Đôi chân dài của Long Dạ Tước bước vào phòng khách, đi thẳng lên lầu. Trong phòng của Tô Lạc Lạc, hai đứa trẻ đang trên giường tung tăng nô đùa, Tô Tiểu Hinh nhìn thấy Long Dạ Tước đi vào, lập tức nhảy trên giường một cái lên không. "Tiểu Hinh!" Tô Lạc Lạc không chú ý một chút, Là đã nhìn thấy con gái nhảy ra bên ngoài giường rồi Và Long Dạ Tước chuẩn xác Ôm đứa nhóc vào lòng Bộ mặt cũng bị tự nhiên nghiêm nghị tiểu hình Không được như vậy nữa Nếu như ba không kịp chụp Thì con sẽ té ngã đấy Con tin tưởng ba mà Nhóc con cười hít mí nói Trong lòng Long Dạ Tước cảm thấy ấm áp gõ nhẹ vào cái mũi nhỏ bé của con gái xinh đẹp Ngoan Sau này không được như vậy nữa Ba Ông bà nội đi đâu rồi Tô Tiểu Hình hỏi, bọn họ có việc đi trước rồi, lần sau lại đến thăm các con. Được ạ. Tô Tiểu Hình nói xong, buông tay ra khỏi cổ của anh, hướng đến Tô Tiểu Sâm đang cầm máy bay đồ chơi. Anh, chúng ta ra ngoài thảm cỏ chơi được không? Đi đi. Rất nhanh, đồ chơi của các con sẽ được đem tới rồi. Đồ chơi? Ba mua cho tụi con đồ chơi à? Đúng vậy, toàn bộ đồ chơi trong tiệm đồ chơi, bà đã dọn sạch vào đây rồi. Lòng dạ tước cưng chiều nói. Wow, con muốn búp bê, cây viết màu nước, còn có xe đạp. Tôi lạc lạc đối với người đàn ông xa lạ này vẫn luôn làm ngơ. Nhưng lúc này, nghe thấy mức độ cưng chiều của anh ta với tụi nhỏ, trong lòng cô cảm thấy lo lắng. Bọn trẻ ở bên cô được dạy dỗ tốt như vậy, đến chỗ người đàn ông này có khi nào lại bị chiều hư? Bà, Mami, hai người nói chuyện đi nha, con dẫn em gái xuống dưới đây chơi. Tô Tiểu Sâm nói xong, trừng mắt nhìn ba một cái. Không được ăn hiếp mami đâu đấy ạ. Long giãn tôi có một cảm giác bị uy hiếp đến bất lực. Anh nguyện mẹ mẹn cười. Yên tâm, ba sẽ chăm sóc đàng hoàng mami của các con. Câu nói này làm cho cô gái đang ngồi trên ghế sofa trước giường lập tức giật bắn mình. Câu nói này nghe đến tai cô sao có vẻ bị biến vị thế nhỉ? Hai đứa nhóc lập tức kiểm không được đi đến thảm cỏ chơi. Trong phòng, bỗng chốc. Chỉ còn một nam một nữ Không khí vui vẻ trong phòng vừa rồi nhanh chóng trở thành sự im lặng kỳ lạ Tôi lạc lạc nhìn xuống Cảm giác có tia nhìn mãnh liệt Đè từ trên đầu cô Có hứng thú cùng tôi nói chuyện Về chuyện vào một đêm Của năm năm trước không nào Long dạ tước muốn làm rõ nguyên nhân kết quả Phát sinh của đêm đó Nhưng toàn bộ câu chuyện tôn ngữ phù kẻ Anh căn bản là không tin Người phụ nữ này vì muốn báo thủ nhà họ Tô, cả đêm đầu tiên cũng có thể cho anh ta. Có người phụ nữ nào mà ngu ngốc đến vậy? Tôi lạc lạc nghĩ một hồi, không do dự, đưa tay về hướng anh ta nói. Chả mặt dây chuyển lại cho tôi. Trừ khi cô nói cho tôi trước, đêm đó cô tại sao lại ở trong phòng của tôi, còn chủ động khuyến rũ tôi nữa? Lòng dạ tước đối với ký ức đêm hôm đó vẫn rõ ràng, dù gì đó cũng là lần đầu tiên của anh. Tốt lạc lạc nghe anh ta nói đến khuyến rũ, khuôn mặt mịn hồng, không tự chủ được mà đỏ lên, cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Không có gì để nói hết, trả đủ cho tôi đây. Đêm đó, cô căn bản không muốn nói đến nữa, đó là chuyện mất mặt, cũng là bi đát. Long dã tước nghèo mắt. Không lẽ đúng như lời tôi ngữ phủ nói, cô vì muốn báo thủ nhà họ tô cô ý chạy đến giường của tôi ngủ với tôi sao? Tôi lạc lạc mặt đang đỏ, bị sốc ngẩng lên nhìn anh. Tô ngữ phù đã nói qua với anh chuyện này rồi sao? Nói cô cố ý vào cái phòng đó, cô ta cũng thật sự biết đảo ngưỡng trắng đen. Tôi lạc lạc căn bản không muốn đề cập lại chuyện này. Cô quay mặt đi. Anh nghĩ sao thì tùy anh? Hay là cô còn có nỗi khổ khác? Sáng hôm đó tỉnh dậy, bên cạnh tôi là tô ngữ phù, các cô có giao dịch gì hả? Lòng dạ tước, muốn làm rõ... Nói đến cùng, anh rõ ràng giống người bị hại, khóe mắt của tu lạc lạc đỏ lên, nghĩ đến người mẹ không kịp cứu, nghĩ đến đêm đó bị người đàn ông lang sói xé toạc, đêm đó trở thành ác mộng của đời cô. Dù không trách anh ta, nhưng mà anh ta đêm đó thật sự làm cô đau mà còn đem cho cô một ác mộng mù mịt. Lòng dạ tước hít mắt, nhìn cô ngoan cường ngậm cái miệng nhỏ là biểu cảm muốn không nói, anh tiếp tục nói tiếp. Cô có biết không, Tô Ngữ Phù đã ở trước mặt người nhà tôi, đem sự việc năm năm trước nói thành cô không từ mục đích quyến rũ tôi. Hơn nữa là để trả thù Tô Vĩ Khâm đã phụ bạc cô và mẹ cô. Tô Lạc Lạc nghe xong câu này, mặt lướt qua một sự nhạo báng, một cái miệng của cô, làm sao mà nói lại ba cái miệng của nhà họ Tô. Cô đột nhiên cảm thấy cách nói của nhà họ Tô. Nói tóm lại là cô không biết liêm sỉ chạy đi đến thân dễ nghe hơn một chút. Ngủ với thiếu gia nhà họ Long danh tiếng lấy lừng, nói ra thì cũng thấy rất có thể diện. Tốt lạc lạc đột nhiên đắc ý thừa nhận. Đúng, tôi chủ động ngủ với anh đấy. Anh có ý kiến gì không? Khuôn mặt Long Dạ Tước có hơi sốc. Cái người phụ nữ này nói thật đấy à? Cô ấy thực sự vì báo thù mà ngủ với anh sao? Dùng lần đầu tiên của cô được ngủ với tôi. Cô thấy đáng à? Long Dạ Tước trong mắt chớp qua một ánh sáng thâm sâu, làm người khác nhìn không hiểu. Tôi lạc lạc xoay mặt qua. Anh không cần quan tâm là lần thứ mấy. Anh chỉ cần nhớ là tôi ngủ với anh. Thế là đủ rồi. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại. Ngữ khí khẳng khàn hấp dẫn. Ngủ với tôi, cô cảm thấy rất tự hào. Đáng chết mà. Người phụ nữ này muốn khiêu khích anh hay sao? Cô ta xác thực cái gọi là đi ngủ. Chỉ là đơn thuần là ngủ thôi sao? Đêm đó... Anh sai đến mức nào thì cũng nhớ là đã sơi cô đến xương, cũng không chừa như thế nào, mà anh còn có thể nhớ thân hình của cô chuyển động dưới người anh, ngại ngùng, vụng về đến thế nào. Chí ít, tôi ngữ phù trong lòng chắc chắn rất đau, tôi ngữ chung với vị hôn phu của cô ta cơ mà, tôi lạc lạc có chút bất chấp tất cả. Dù sao, cô cũng chưa từng mong mỏi người đàn ông này tha thứ cho cô, chi bằng tự tin thừa nhận thành tích lịch sử của cô vậy. Lòng giả tước khuôn mặt hiện lên sự bức bối. Người phụ nữ này không định nói ra nỗi khổ năm đó. Anh biết, cho dù cô rộng lượng thừa nhận ngủ chung với anh là vì trả thù nhà họ tô, nhưng anh không tin đó là sự thật. Bỏ đi, cô ta với mục đích gì ngủ chung với anh không quan trọng. Quan trọng là hiện tại bên cạnh cô có một đôi trai gái là của anh. Từ bây giờ, tôi cho phép cô ở nhà tôi sống cùng các con. Nhưng chuyện năm năm trước, tôi không hy vọng phát sinh một lần nữa. Tôi lạc lạc lập tức nhận ra, cô cười nhạt. <cười> anh cảm thấy tôi còn muốn lên giường với anh hả? Vậy cô muốn không? Ánh mắt của Long dạ tước, có chút hứng thú, cười đầy ẩn ý. Tôi lạc lạc hừ một tiếng. Anh nghĩ nhiều rồi đấy. Tôi mới không ngủ cùng anh. Người đàn ông tôi ngữ phù ngủ qua đâu. Tôi sợ bẩn. Tôi sợ bẩn. Mặt người đàn ông xa sầm xuống trong một giây. Cô nói cái gì? Đáng chết, dám che anh bẩn. Vậy mấy năm nay, cô có qua bao nhiêu đàn ông? Tôi đồng ý với anh cùng tụi trẻ sống ở đây. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Anh nhất định không cho tôi ngữ phủ đến nơi này, nếu như anh để cô ta đến. Như vậy, tôi lập tức sẽ dẫn các con rời khỏi đây. Tôi lạc lạc cũng không muốn nhìn thấy người nhà họ tô, bởi vậy cô muốn người đàn ông này đảm bảo cô sẽ không nhìn thấy bọn họ. Long dạ tước miến môi. Tôi có thể đáp ứng cô, nhưng cô nhất định phải đồng ý với tôi, để tôi và các con bồi dưỡng tình cha con. Tôi lạc lạc nghe xong, lập tức dương lên thái độ cảnh giác. Anh muốn xây dựng tình cảm với bọn trẻ, sau đó tách bọn trẻ khỏi tôi mục đích của Long dạ thước bị cô phát hiện, mà anh ta cũng không lộ vẻ hoảng hốt gì cả. Anh nhèm mắt nói, đã là con tôi, không phải nên bồi dưỡng tình cảm với tôi sao? Tô lạc làm nhất thời không biết phải nói gì, nhưng tâm tâm cô vẫn như có một sợi dây đàn rất căng. Được thôi, chí ít tôi sẽ không can thiệp vào việc giao lưu tình cảm của cha con anh. Bọn trẻ có thích anh hay không? Phải xem anh đối xử với chúng như thế nào Nhưng có một điểm Anh không nên quên Chúng là cục thịt rơi ra từ người tôi Anh dám giành chúng khỏi tôi thử xem Tôi sẽ sống chết với anh Sau đó để chúng lớn lên Rồi trả thủ cho tôi Tốt lạc lạc nghiêm túc uy hiếp Khuôn mặt u ám lại khó coi của Long Dạ Tước Bất ngờ không kìm lại được Anh trực tiếp bật cười ha hả Anh không được cười Tôi nói chuyện nghiêm túc Anh tốt nhất là nhớ kỹ đi Cô lạc lạc thức giận hét nhỏ, tên này là ý gì đây? Lòng dạ tước đúng là chưa nghe qua chuyện nào nực cười như chuyện cười này. Quả nhiên là tuổi còn nhỏ nên cũng có sự ngây thơ của trẻ con. Anh nhịn cười, nghiêm nghị vài phần. Thứ nhất, tôi sẽ không tranh giành con. Thứ hai, bọn trẻ từ từ sẽ trưởng thành, có quyền lựa chọn của chúng. Thứ ba, tôi tuyệt đối sẽ cưng chiều bọn chúng, làm một người cha tốt. Tốt lạc lạc đơ vải giây, cảm thấy không uy hiếp được anh ta, có chút thất vọng. Tuy nhiên, sự bảo đảm của anh ta cũng khiến cô an tâm. Bọn trẻ còn nhỏ như vậy, chúng cần có một người cha. Thế nên sự việc cũng đã như vậy, hình như cô đúng là không còn sự lựa chọn nào khác cả, chỉ có thể là tạm thời sống cùng anh ta. Vậy cũng được, chúc chúng ta có quan hệ vui vẻ. Lòng thiếu gia, tốt lạc lạc nhìn anh ta xa cách, đích thực. Bọn họ ngoài có quen biết về mặt cước thể và một đêm của năm năm trước ra, hôm nay mới chính là lần đập đầu tiên. Lòng dạ tước hơi nhếch mày, sẽ như hy vọng của cô, Tô Tiểu Thư. Nói xong, anh quay người bước ra cửa. Thần kinh căng như dây đàn của tôi lạc lạc, lạc lập tức giãn ra, nói chuyện với người đàn ông này như thể đi đến chiến trường vậy, cô phải dùng hết dũng khí và sức lực mới có thể giao lưu được. ai giả, những ngày tiếp sau đây phải sống như thế nào đây? cô có chút hoang mang. Buổi tối âm thầm đến, khi cô đang ngồi ngây người trong phòng, bên ngoài cửa sổ đã là đêm tối, đèn đường cũng sáng lên, hai đứa trẻ thân hình mồ hôi nhễ nhại lại chạy vào, Tô Tiểu Hinh là đứa trẻ thích sạch sẽ, nhóc nói vội. "Mami, chúng con muốn tắm." Tô Lạc Lạc nhìn bọn trẻ mồ hôi nhễ nhại, thở hồn hển, cô biết Nơi đây có không gian rộng đủ để bọn trẻ chơi đùa thoải mái Thấy dáng vẻ vui vẻ của bọn trẻ Cô cũng cảm thấy an lòng Được thôi Mami tắm cho tụi con Không Mami Mami tắm cho tiểu hình đi Con bây giờ không muốn tắm chung với tiểu hình nữa Con đi tìm ba Để ba tắm cho con Tô tiểu sâm nói xong Quay đầu bỏ chạy Tô lạc lạc vẫn chưa kịp phản ứng Tiểu hình cười mỉm chi nói Con cũng muốn ba tắm Tô Lạc Lạc lập tức kéo tay con gái lại, ngồi sổm xuống nhẫn nhại giải thích. Tiểu Hình, con là con gái, không được để cho con trai tắm cho con. Nhưng đấy là ba con mà. Tô Tiểu Hình chấp chấp đôi mắt to. Tô Lạc Lạc vẫn chưa thể nói với nhóc con quá nhiều chuyện của người lớn. cô ngồi sổm, ba mi tắm cho con, con buổi tối, con có thể sang ngủ cùng ba, chịu không? Chiếc miệng nhỏ hồng của Tô Tiểu Hình nhoẻn ra. Được ạ. Tốt lạc lạc nhỉm cười, dẫn con gái vào phòng tắm. Từ nhỏ đến lớn, cô chăm sóc cả hai đứa nhỏ, tắm rửa, đút cơm, đều cùng một lúc. Bây giờ cô mới ý thức được rằng, bọn trẻ đã bốn tuổi, hai tháng, biết phân biệt nam nữ khác nhau. Quả nhiên là trưởng thành rồi. Bữa cơm tối, tôi tiểu hình trên người, mặc bộ váy đỏ và tốt lạc lạc ngồi vào ghế trước. Bữa tối phong phú và ngon miệng. Đầu bếp ngự dụng của nhà long dạ tước đều là đầu bếp có giấy phép đầu bếp 5 sao, bình thường phụ trách một ngày ba bữa cho anh. Còn từ bây giờ, bọn họ phải phụ trách ngày ba bữa cho cả nhà này. Lúc tô tiểu xâm xuống, mặc một bộ đồ vận động màu xám, phía sau, long dạ tước áo sơ mi đen, phối với quần dài thoải mái, hai cha con bước xuống cầu thang màu trắng ngà, đẹp trai thời trang, mỗi bước chân dường như chụp ảnh bìa tạp chí. Ba Tô Tiểu Hình chạy qua, lòng dạ tức lập tức ôm cô bé lên, hôn một cái lên khuôn mặt mũm mím, đến chỗ ngồi, kéo ra một cái ghế, dịu dàng đặt cô bé xuống ngồi, còn anh thuận tay kéo cái ghế bên ngồi xuống. Anh ngẩn đầu, vừa hai cùng tô lạc lạc đối diện nhìn nhau, hai đứa trẻ cũng đang nhìn nhau cười. Tô lạc lạc hướng về hai đứa nhóc. Nhanh ăn cơm đi. Ba, con muốn ăn tôm, ba giúp con lột vỏ được không? tô tiểu hình dùng đôi mắt to cầu khẩn, lòng dạ tước cười dịu dàng. Được, ba lột cho con. Tôi lạc lạc thấy con gái có lòng giã tước chăm sóc, cô gắp cho con trai món ăn cậu nhóc thích, hai đứa nhóc vừa ăn vừa cười, rất đáp ý. Ăn nhiều hơn một chút. Gần đây có trường học không? Tôi cảm thấy nên đưa bọn trẻ đi học. Mami, con không muốn đi học. Tôi tiểu hình lập tức kháng nghị. Con không học. Vậy con muốn làm gì? Con muốn chơi. Không được, con và anh con nhất thiết phải đi học. Tốt lạc là cảm thấy hai đứa nhóc này quá phụ thuộc người ta rồi, nên để chúng nó đi học tôi luyện một chút. Tôi tiểu hình lập tức buông muỗng, xoay đầu, cái tay ngắn nhú lấy áo của long dạ tước. Tội nghiệp mà nói. Ba, con không muốn đi học, con muốn ở cùng với ba, được không? Xin ba ba đấy. Cậu xin ai cũng vô dụng. Ngày mai, mami kiếm trường học cho các con. Tốt lạc lạc nói xong, nhìn thấy Long dạ tước ánh mắt mềm mỏng nhìn con gái, lòng cô thắt chặt. Đừng nói là bị con gái cầu xin một chút là mềm lòng rồi chứ. Tiểu hình, bà có thể hoãn cho con vài ngày mới đi học, nhưng mà các con đã đến tuổi nhập học rồi, nên đến trường học để tiếp thu thêm nhiều giáo dục. Trái lại, Long dạ tước không hề mềm lòng. Chơi thêm một tuần nữa được không? Tô Tiểu Hinh nghiêng đầu qua ngọt ngào, lòng giãn tước nhìn con trai. Tiểu Sâm, con có ý kiến gì không? Con không có ý kiến. Tô Tiểu Sâm lắc đầu, biểu hiện điềm tính hiểu chuyện, không hợp với tuổi tác. Ba, Mà nói con hôm nay có thể ngủ cùng ba, anh hai, anh có muốn ngủ chung không? Tô Tiểu Hinh chỉ lo nói, không ăn cơm. Vì đây là thói quen yêu thích từ nhỏ của cô bé khi ăn cơm nhiều chuyện, liên tục khô tay múa chân. Tô Tiểu Sâm nghĩ một hồi nói. Anh ngủ cùng mami. Tại sao? Anh sợ em tối tẻ dầm làm ướt áo ngủ của anh. Tô Tiểu Sâm châm chọc Tô Tiểu Hinh lập tức mở to mắt, hứ một tiếng. Em mới không tẻ dầm ý, anh hai mới tẻ dầm. Anh không tè dầm. Em bây giờ vẫn phải mặc tá lót đấy. Tô Tiểu Sâm một bên nói, một bên nắc ý nhau mắt. Tô Tiểu Hình giận đến chua môi, vừa chừng mắt, vừa giận nói. Anh hai xấu xa. Long Giá Tước ở một bên nhịn cười, nhịn rất là cực khổ. Đây là một cặp bảo vật sống như thế nào vậy, quá là dễ thương đi mà. Tô Lạc Lạc cũng thường bị chiến tranh cãi của hai đứa, chọc đến cười không ngớt. Lúc này đây, cô cũng suýt chút nhịn không được, che miền lại. Trong mắt lại toàn có ý cười, cô ngẩng mặt, ánh mắt chạm nhau với người đàn ông ngồi đối diện. Hai đôi mắt đều có nét cười, một đôi mắt thanh khiết như nước, một đôi mắt sâu thấm như đêm tối. cô lạc lạc nhanh gục đầu xuống trước, tránh khỏi ánh nhìn của anh ta. Lòng dạ tước hít mắt, trong mắt vút qua một tia trêu đùa, đến dũng khí nhìn anh còn không có, mà còn dám nói ngủ qua với anh. Và lúc đó, tôi tiểu hình xoay cái đầu nhỏ qua, nhìn qua cha, rất nghiêm túc mà vào đảm Ba, con không có thể dầm đâu, ba ngủ với con được không? Long dặn tức lập tức kìm dế lại lụ cười, dịu dàng xoa xoa đầu cô bé. Được, ba tin con. Lúc này, tôi lạc lạc những khuôn mặt của con gái có chút ý nghĩ xấu xa. Con gái tẻ dầm cả giường anh ta càng tốt, nhưng mà cô nghĩ... Chuyện này nhất định sẽ xảy ra, vì con gái ngủ ở rừng lạ, chắc chắn có thói quen tè dầm. Ăn cơm xong, lòng dạ tước định dẫn hai đứa trẻ ra đài phun nước xem cá, nghỉ ngơi một chút rồi mới đi ngủ, tốt lạc lạc lui về phòng. Cô sắp xếp lại quần áo trong tủ đồ, cầm lấy một bộ áo ngủ kín đáo đi vào phòng tắm. Cô biết, đây chỉ là bình yên tạm thời, người nhà họ Tô sớm muộn cũng tìm đến cô. 9 giờ rưỡi Âm thanh của hai đứa trẻ từ cửa cầu thang truyền đến, Thô Tiểu Hinh âm thanh non trẻ mảy mai vang lên. Đó là cá mẹ. Đó không phải là cá mẹ, mấy con cá nhỏ cũng không phải là cá con. Thô Tiểu Sâm tranh cãi. Đúng mà. Tôi lạc lạc đẩy cửa ra, nhìn bọn trẻ lập tức nhằn mặt hỏi. Sao vậy? Mami, trong đài phun nước có một con cá mẹ, nó đẻ ra rất nhiều cá con. Tô Tiểu Hình ôm lấy đùi cô, ngẩng đầu lên báo cáo. Tô Tiểu Sâm ở một bên có chút bất lực phản bác. Mấy con cái nhỏ, không phải là nó đẻ ra đâu. Bọn nó vốn dĩ không cùng một giống loài. Tô Lạc Lạc không biết nói gì, nhưng cô biết, con gái nói không đúng, vì con gái thấy lớn là nhận mẹ, nhìn thấy nhỏ thì nhận là con. Lúc đó, một thân hình to cao ấm áp bước đến, Tô Lạc Lạc đang mặc bộ đồ ngủ, mà cô buổi tối ngủ thường có thói quen không mặc áo trong. Thấy người đàn ông tiến đến, cô lập tức khoảng lên một chút, lấy tay che ngực lại. Thực ra nếu cô không che lại thì người đàn ông cũng không để ý đến điểm này, nhưng nhờ động tác vô ý của cô, ngược lại làm cho anh ta chú ý đến ngực cô hơn. Chỉ thấy một bộ đồ ngủ mỏ xanh phấn, rộng rãi, bằng bông trên người cô hình dáng tóc dài xóa ra phối với khuôn mặt thanh tú trắng nón trông cứ như là học sinh đại học mới ra trường đâu có giống hình dáng người đã sinh qua hai đứa con cùng với việc anh đi đến bên bọn trẻ cự ly khoảng một mét sọc vào mũi anh một mùi hương thanh khiết hít vào giống như hương hoa dành cho ngày thanh xuân sống y như năm năm trước vậy người một cái là bị hấp dẫn liền lòng dạ tước từ nhỏ đã không thích mùi hương anh có yêu cầu rất cao về cái sạch Phải gọi là rất nghiêm trọng, từ đêm ngửi tới mùi vị của cô, tô ngữ phù đến gần anh, là anh cảm thấy có một chút bài xích. Mặc dù tô ngữ phù không có mùi vị gì khó ngửi, ngược lại mỗi lần gặp anh, mỗi lần gặp anh, cô đều phun lên một chút nước hoa sang trọng, nhưng anh trong lòng không thích. Như lần đính hôn này của anh, là vì người nhà gây áp lực, thêm tô ngữ phù theo đuổi năm năm không buông, năm năm lại đây... Tô Ngữ Phủ đối với cha mẹ, bà nội rất mực hiếu thuận, người nhà cũng thích cô, vì vậy anh nghĩ dù gì cả đời này cũng không có yêu cầu gì với phụ nữ cả, lấy cô ta cũng không sao. Nhưng cô ấy lại xuất hiện, còn dắt theo con của bọn họ nữa. Kỳ thực, sự xuất hiện của cô trực tiếp cứu anh thoát khỏi vực sâu bình lường. Nhưng mà chuyện như vậy anh tuyệt đối không nói cho người phụ nữ này biết. Nội tâm của anh lâu nay đều cao ngạo, xuất thân cao quý, làm anh rất khó cúi đầu trước người khác, chứ đừng nói, nói ra tâm sự. Tôi lạc lạc vội kéo tay tôi tiểu sâm, Tiểu sâm về phòng ngủ thôi. Nói xong, lại kéo con gái đẩy cho anh ta, mặt ửng hồng. Dẫn theo con ngủ sớm một chút. Ba ơi, mình vào phòng ngủ thôi. Tôi tiểu hình kéo theo anh đi về phía phòng ngủ lớn. Được thôi. Lòng dạng thước nhìn thêm lần nữa bóng dáng dẫn con trai đi vào phòng, ánh mắt xa xẩm đi một ít. Tô tiểu hình vừa bước vào phòng ba, nôn nóng leo lên chiếc giường gỗ màu xám, đôi chân nhỏ tung tăng, nhảy lung tung trên giường. Lòng dạ thước lo lắng dặn dò. Cẩn thận chút nhá, coi chừng té xuống đấy. Tô tiểu hình ngoan ngoãn ngồi xuống đất, đôi tay nhỏ vén tấm chăn ra có hơi tốn sức, chặn vị trí ở giữa nằm xuống, khuôn mặt nhỏ ép sát vào gối nằm. Dưới ánh đèn vàng, nhóc chấp chớp đôi mắt to, tỏa sáng như bầu trời sao, cực đẹp. Bình thường thì Long Gia Tước thích ngủ lõa thẻ, nhưng có con gái, anh mặc một chiếc áo thun và một quần dài. Anh nằm nghiêng, nhóc con lập tức bò đến gần, khuôn mặt mũm miếng dựa sát vào chiếc cảm hấp dẫn của anh, đôi tay ngắn ôm anh chừng cổ anh ngủ. Mỗi cảm xúc sâu xa trong tim Long Gia Tước đều trở nên rất dịu dàng. Trước giờ, anh hoàn toàn chưa cảm nhận được qua loại cảm giác này, trong lòng anh là một đứa trẻ dự dấm, cần anh nhiều đến vậy, thân hình bé nhỏ của nhóc con mềm mại, thơm to. Tôi tiểu hình hôm nay cực kỳ mệt, vừa chạm mặt ba, là ngủ khò, sau đó, nhóc có một thói quen nhỏ, đó là khi ngủ say, nhất định phải ôm cổ người khác, hoặc là sờ mặt, không thích ngủ một mình. Lòng dã tước cũng thử qua... Đặt nhóc con sang một bên, sợ nhóc ngủ con người, lại không thoải mái, nhưng mà khi anh vừa vỡ bàn tay nhỏ ra, thì lập tức đôi tay nhỏ của nhóc con đang ngủ say lại mò đến mặt anh, cả khuôn mặt nhỏ dán chặt vào mặt anh, dúi mặt vào ngực anh, vài cái mới yên tâm ngủ tiếp. Nhóc con thì ngủ rồi đấy, nhưng lòng dạ tước lại không ngủ được, khoan nói đến thói quen ngủ như thế nào của nhóc con đi. Chỉ bàn tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng khiến anh cảm giác như đang trong mơ vậy. Và trong biệt thự xa hoa này, không chỉ có một mình anh không ngủ được, mà còn hai đứa con của anh cùng một người con gái khiến anh cảm thấy xa lạ. Anh bắt đầu hồi tưởng chi tiết chuyện của năm năm trước. Anh đã có đáp án. Người nhà họ Tô muốn cô cho anh lần đầu tiên của cô, sau đó đợi sang ngày thứ hai anh tỉnh dậy, nhìn thấy vẹt máu đỏ trên giường, tưởng là anh đã cướp mất lần đầu tiên của Tô Ngữ Phù. Cho là không nắm mà dây chuyền của cô lạc lạc trong tay, thì Long Dạ Tước cũng không dễ bị xỏ mũi như vậy. Mức độ nhạy cảm với mùi hương của anh khác người thường. Mùi hương cơ thể của Tô Ngữ Phù với cô gái tối hôm trước cuốn quyết với anh hoàn toàn là của hai người khác nhau. Sự sắp xếp kỳ công của nhà họ Tô đúng là cao minh. Dùng con gái riêng để thay thế đêm đầu tiên của đại tiểu thư nhà họ Tô. Giữa họ chắc chắn có giao dịch gì đó. Có thể là nhà họ Tô cho Tô Lạc Lạc một số tiền. Hoặc là lợi ích gì khác. Anh lại nghĩ đến những lời nói hôm nay của mẹ. Nhà họ Tô đã đẩy hết trách nhiệm của đêm đó vào năm năm trước cho Tô Lạc Lạc. Diễn một vở kịch hay ở trước mặt ba mẹ và bà nội anh. Còn Tô Lạc Lạc đóng vai vô liêm sỉ. Lúc này một bàn tay mềm mại ôm mặt anh. Long Giá Tước lập tức nghiêng đầu hôn lên trán con gái, rồi đáy mắt thoát ra vẻ lạnh lẽo. Bất kể tôi lạc lạc là ai, bây giờ vai trò của cô là mẹ của bọn trẻ, vậy thì anh không cho phép bất cứ ai bôi xấu cô, nhục mạ cô. Ba giờ sáng, Long Giá Tước dần dần quen với việc. Cứ có một bàn tay sờ đến sờ lui. Cơn buồn ngủ của anh bắt đầu ập đến. Tối hôm qua, anh xem hồ sơ hết cả đêm. Sáng nay vừa sáng sớm là bị người nhà gọi đến chuẩn bị lễ đính hôn. Anh thật sự rất mệt mỏi. Khi lòng dã tước đang ôm con gái đi dần vào giấc ngủ, thì bất giác, nơi eo anh, chuyển đến cảm giác ươn ướt. Đôi mắt đang nhắm của long dã tước vội mở ra, bàn tay anh lập tức mò vào, cảm thấy buồn cười. Con gái của anh quả nhiên tè dầm rồi. Lòng dạ đức ngồi dậy, bế nhóc con khỏi vũng nước ướt, sau đó anh phát hiện trong phòng không có quần áo trẻ con, anh chỉ có thể cởi bỏ chiếc quần bị ướt của con ra, sau đó thấy chiếc áo cũng bị ướt một mảng, anh phải cởi nhóc con trần chuồng, sau đó lấy một cái khăn tắm, quấn đứa con gái đang ngủ ngon lành lại, chuẩn bị sang gõ cửa phòng tô lạc lạc. Cô lạc lạc cũng không ngủ được, cô nghĩ rất nhiều đến chuyện trước kia và cả chuyện tương lai nữa. Hơn hai giờ sáng, cô ngủ không được, khi này cô đang nằm nghiêng người. Bất giác, cửa phòng có tiếng gõ cửa. cô tưởng là ảo giác. Nhưng không sai, có người đang gõ cửa phòng cô thật. Cô nghĩ, chẳng lẽ là con gái muốn quay về ngủ cùng cô? Cô vội bước xuống giường, đi đến cửa, nhẹ nhàng kéo cửa về phía trong để mở cửa ra, sau đó nhìn thấy một thân hình cao to trước cửa, giữa ánh đèn vàng mờ, khuôn mặt của anh Tuấn, lòng dạ tước, có chút hoảng loạn. Con con gái tẻ dầm rồi, quần áo ướt hết rồi. Tốt lạc lạc bật cười ra tiếng, bế vào đây. Lòng Dã Tước ôm nhóc con vào ghế sofa, Tô Lạc Lạc đang tìm đồ ngủ của con gái trong tủ đồ. Một lúc sau, cô cầm áo và quần ngủ có chất liệu mềm mịn đi đến. Vì phải mặc quần áo nên Tô Tiểu Hinh mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Nhóc ôm lòng Dã Tước không tỉnh táo lắm, chép miệng nói: "Con muốn ngủ với ba." Tô Lạc Lạc đang bận và rất thuần thục mặc đủ cho nhóc con, ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt không biết đã nhìn cô từ bao giờ. Cô lập tức đỏ mặt, ngay cả tô quần áo của con gái cũng mặc ngược, mặc đến một nửa, cô mới vội đuổi lại. lòng dạ tước khi nhìn cô thay đồ cho con gái, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên khuôn mặt cô. Cô đang ngồi sùm, mái tóc dài xõa xuống hai bên, phía dưới cổ áo tròn rộng, cùng với việc cô cúi đầu cúi người lộ ra một đoạn xương đòn, đẹp tựa đôi cánh bướm. Toát ra vẻ hấp dẫn ẩn hiện, ánh mắt của Long Gia Tước hơi đục, vừa ban nãy chi trần trọc trên giường không ngủ được, anh còn hồi tưởng lại sự hoang dã đêm đó 5 năm về trước, tức khắc khiến cơ thể anh nóng ran lên. Mặc xong quần áo cho con gái, tốt Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn anh, lại chạm phải ánh mắt sâu lắng, nóng bỏng của anh, cô ngây người, tim chạch đi một nhịp đập. "Để con gái ngủ cùng tôi đi." Tôi lạc lạc sợ anh chưa chăm qua con nít, không có kinh nghiệm. Không cần, tôi đem nó về phòng, dành cho khách ngủ. Lòng giã tước nói xong, bí nhóc con trong lòng đi ra. Tôi lạc lạc, mãi đến hơn 4 giờ mới mơ màng đi vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra thì bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Cô lập tức ngồi bật dậy, nắm lấy cái điện thoại bên cạnh mở ra xem. Trời, 9 giờ, cô ngủ giỏi thế từ khi nào vậy? Thật mất mặt tô lạc lạc tắm rửa xuống lầu, thấy hai nhóc con đang ôm quả banh chơi đá bay ngoài sân cỏ. tô tiểu thư, bây giờ tôi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô. Người làm đi đến nói. Tùy ý, nấu một ít là được rồi. Tôi lạc lạc mỉm cười, không muốn bọn họ bận rộn. Tôi hâm nóng một tô cháo thịt tôm cho cô. Cảm ơn, Long tiên sinh đi đâu rồi? Thiếu da ra khỏi nhà từ sớm, buổi trưa sẽ về ăn trưa. Tôi lạc lạc gật đầu, cô biết, ở nhà Long Dạ Tước là để thuận tiện chăm sóc con. Cuộc sống sau này của cô và Long Dạ Thước sẽ là mạch ai người đấy qua, nước sông không phạm nước giếng. Tối hôm qua, cô nghĩ cả đêm về việc sau này sẽ sống như thế nào. Cô vốn tính đợi bọn trẻ đi học, có thời gian rảnh, cô sẽ đi tìm việc, cô cần phải tự lực cánh sinh, tự mình kiếm tiền nuôi bản thân. Số tiền một triệu tệ trong tay cô, cô chỉ mới dùng hai trăm ngàn tệ. Cô nghĩ, tính những việc sau này, nhà họ Long muốn tranh con với cô, có một thân một mình, không có công việc, lấy gì để giành quyền nuôi con. Vì thế, cô quyết định, bất luận làm việc gì, cô cũng phải đi làm. Hơn nữa, ngành trang điểm của cô cũng không thiếu công việc. Tối hôm qua... Tô Ngữ Phù dùng cơm ở nhà họ Long, Tưởng Ân cũng không giấu giếm cô sự thật Long Dạ Tước của hai đứa con. Lúc ấy cô ta cũng khóc rất thương tâm, vừa khóc vừa mắng nhiếc tô lạc lạc mưu mô thâm hiểm và cũng cho nhà họ Tô biết rằng cô ta không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của bọn trẻ. Sau này khi gả cho Long Dạ Tước, cô ta sẽ cố gắng nuôi dưỡng con của nhà họ Long, lại nhận được sự khen thưởng đồng tình nhất trí của cả nhà họ Long. Lâm lão thay thái cũng đã thể hiện rõ quan điểm, sau này sẽ ra bọn trẻ cho cô nuôi dưỡng. Nói cô ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông tình đạt lý, quan trọng nhất là cô ta là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Tô, cả và nhà họ Long mới môn đang hậu đối. Con cái cô Tô lạc là kia, sinh con thông qua thủ đoạn, còn không biết sau này sẽ dùng bọn trẻ để uy hiếp nhà họ Long, yêu cầu bồi thường cái gì nữa kìa. Nếu là tiền thì còn dễ nói, Nếu là thân phận thiếu phu nhân nhà họ Long, vậy thì tuyệt đối không thể được. Lúc này, tại Long gia, tối hôm qua Tô Ngữ Phù bị mất ngủ, cô nằm mơ ác mộng, trong mơ tốt lạc lạc nhanh ngang đứng trước mặt cô, chỉ thẳng mũi cô mà tuyên bố cô ta muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Long, kêu cô cút đi, và giấc mơ này khiến cô trực tiếp hét lớn trong đêm đến bừng tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, cô làm sao cũng không thể ngủ được. Bây giờ toàn bộ trí óc cô chỉ có giấc mơ bà nãy, cô tuyệt đối không thể để tôi lạc là có cơ hội làm thiếu phu nhân nhà họ Long. Nếu cô ta không sinh ra hai đứa con, cô ta không già cái thá gì cả, nhưng cô ta đã sinh ra hai đứa nhỏ, có vẻ như có quyền phát ngôn. Hơn nữa, cô ta cũng đã lợi dụng bọn trẻ để vào ở trong nhà của Long Gia Tước. Đây tuyệt đối là chuyện rất nguy hiểm, lỡ như cô ta nửa đêm lại chủ động mỏ lên giường của Long Gia Tước thì sao? Năm năm nay, Long dạ Tước không hề động đến cô, và cô cũng biết Long dạ Tước không hề động đến bất cứ người phụ nữ nào cả, thế nên người đàn ông phải kiêng khem lâu như vậy, sao có thể chống đỡ nổi sự chủ động quyến rũ của người phụ nữ cơ chứ? Không được, cô nhất định phải khiến Tô Lạc Lạc dọn khỏi nhà Long dạ Tước mới được, còn cô cũng phải khiến người nhà Long lên tiếng để cho cô nuôi bọn trẻ đá Tô Lạc Lạc đi ngay. Chuyện này như là một cây gai cực lớn đâm vào tim cô, khiến cô ngoài việc nhổ bỏ cây gai này ra thì không còn muốn làm gì khác cả. Vô Nguyệt Dung từ miệng con gái cũng biết được thái độ của nhà họ Long. Hai đứa trẻ đó thì dù sao cũng đã hiện diện sò sò ra đó rồi, vậy thì chắc chắn không thể đè động vào bọn trẻ mà chỉ có thể đối phó với một mình tồn lạc lạc. Mẹ, con thực sự muốn đến nhà dạ tước ngay lập tức, đuổi cổ con tiện nhân đó đi con không muốn cô ta ở nhà Long dạ tước. Bây giờ bên nhà họ Long có thái độ gì? Họ kêu con không nên nóng vội, họ sẽ nói chuyện với Long dạ tước, giao nhiệm vụ nuôi hai đứa trẻ cho con. Nhưng mà con đợi không được nữa rồi. Tô Ngữ Phủ đứng ngồi không yên. U Nguyệt Dung nhìn con xót xa. Một buổi lễ đang yên đang lành, bây giờ biến thành thế này. Long dạ tước có hai đứa con rồi, hôn lễ này còn có thể định nữa hay không? Ngữ phù, đừng vội, sẽ có biện pháp. Mẹ, mẹ nói xem, chúng ta không dùng biện pháp mạnh với tổ lạc lạc có được không? Chúng ta cho cô ta tiền, chỉ cần cô ta có thể giỏi bọn trẻ và lòng dã tước, chúng ta có thể đáp ứng hết cho cô ta. Tô ngữ phù nhìn mẹ. Cô ta nếu như là người tham tiền, người nhà họ Long không biết trò à? Người nhà họ Long chắc chắn sẽ dùng biện pháp này, cần gì chúng ta phải tốn khoản tiền này nữa. Vậy, vậy con đi tìm cô ta. Con sẽ khiến cô ta tự giác phải rời khỏi, để sau này đỡ phải, con làm cho cô ta sống dở chết dở. Tô Ngữ Phủ nói xong đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Đợi đã, Ngữ Phủ, con đi gặp cô ta cũng được, nhưng con không được nói chuyện này, trước mặt Long Dạ Tước và bọn trẻ, con phải né bọn họ ra. Con có số điện thoại của người giúp việc nhà Dạ Tước, bây giờ con gọi điện xem nhà anh ta có ai không. Nói xong, Tô Ngữ Phù cầm điện thoại bấm gọi cho một người giúp việc. Rất nhanh, cô đã có được thông tin. Bây giờ Long dạ Tước không có ở nhà, chỉ có Tô Lạc Lạc và hai đứa trẻ. Đúng là thời cơ tuyệt vời. Mẹ, con đi đây. Nhớ lấy, con là đại diểu thư nhà họ Tô. Đừng làm mất khí chất. Cái con Tô Lạc Lạc chẳng qua chỉ là con Hoang mà thôi. Cái chuyện này, con vĩnh viễn nhớ trong lòng. Tô Ngữ Phù dương mắt trả lời... Cô là người cao quý, Tô Lạc Lạc là kẻ hạ tiện. Lúc này, thời gian là 9h40, cô đến nơi cũng chẳng qua là 10 giờ rưỡi mà cô thừa lúc Long Dạ Tước trước khi về tới cảnh cáo Tô Lạc Lạc một phát. Nói không chừng, Long Dạ Tước còn gọi cô ở lại ăn cơm nữa chứ. Cái dự tính rất là đẹp, chiếc xe thể thao màu đỏ của Tô Ngữ Phu trực chỉ về hướng biệt thự của Long Dạ Tước. Cô lạc lạc để cho hai đứa nhóc chơi một mình ở phía ngoài. Cô ngồi trên ghế tựa lưng của vườn hoa, cầm điện thoại tìm kiếm trường học. Cô nghĩ gần đây là được, đường đón cũng thuận tiện. Khoảng 10 giờ rưỡi, cô thấy một chiếc xe ngoài cửa loáng thoáng. Cô nghĩ trong lòng, không lẽ là cung giã tước về tối. Cô ngẩn đầu, thông qua hàng cây nhỏ lờ mờ, nhìn thấy chiếc xe màu đỏ chạy vào. Tô Lạc Lạc giật mình một cái, cô có một dự cảm không lành, người đến có thể sẽ là Tô Ngữ Phù. Cô nhìn về phía bọn trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ, cô đứng dậy bước qua, cô không muốn Tô Ngữ Phù đến gần các con của mình. Hơn nữa, cô rõ ràng cùng Long Giã Tước nói qua, không được để Tô Ngữ Phù đến đây, anh ta không chặn cô ta lại sao? Chẳng qua nghĩ lại, lời nói của cô có là gì? Anh ta và Tô Ngữ Phù quen nhau năm năm, là người bàn chuyện cưới chuyện gà rồi. Tô ngữ phủ trong lòng anh ta khẳng định rất quan trọng, còn cô chẳng qua là người phụ nữ lạ mặt sinh con cho anh ta mà thôi. Mami, người đó là ai vậy ạ? Tô tiểu hình chạy đến trước mặt cô, chỉ vào người phụ nữ phía sau lưng đang đi tới chỗ bọn họ. Tô lạc lạc, quay đầu, chỉ thấy tô ngữ phủ trên người bộ váy tân thòi thượng màu lam ngọc, cao kèo, thêm vài khí chất cao ngạo của tiểu thư con nhà giàu. Tiểu hình, tiểu sâm. Các con ở đây chơi, mẹ gặp một người bạn. tôi lạc lạc không muốn bọn trẻ biết được ân oán của cô và nhà họ Tô. Cô đó là bạn của Mami ạ? Tô Tiểu Sâm cảm giác mẹ không hẳn thích người bạn như vậy. Ừ, đúng vậy, bạn cũ rất lâu rồi chưa gặp. tôi lạc lạc ăn ủi một tiếng nói với Tiểu Sâm. Chăm sóc tốt cho em gái, Mami một lát sẽ quay lại. Anh hai, chúng ta qua bên kia bắt bướm được không? Tô Tiểu Hinh phát hiện trong một khóm hoa có rất nhiều bươm bướm xinh đẹp bay qua bay lại. Được thôi, Tô Tiểu Sâm chỉ còn có thể cùng chơi với em gái mà thôi. Nhìn bọn trẻ rời khỏi, nụ cười trên mặt của Tô Lạc Lạc dần bị khuôn mặt vô cảm thay thế. Cô quay người, nhìn thẳng vào Tô Ngữ Phù. Người đang bước đến, ngữ khí không vui nói. Cô đến đây làm gì? Tô Ngữ Phù dùng đôi mắt đẩy oán hận nhìn cô, lạnh lùng lên tiếng tôi đến đây làm gì? cô còn mặt mũi để hỏi sao? cô cũng nên xem xem nơi đây là đâu. đây là biệt thự của vị hôn phu của tôi. tôi đương nhiên muốn đến thì đến. cô có quyền cấm cản sao? tôi hỏi là cô muốn làm gì? tôi lạc lạc không để ý đến lời châm chích của cô ta. khuôn mặt của tôi ngữ phù, tôi sầm lại nhìn cô. tôi lạc lạc năm đó cô có thai rồi. cô tại sao không nói cho chúng tôi biết? Không được sự cho phép của nhà họ Long, cô tự ý sinh chúng nó ra, cô rốt cuộc có dụng tâm gì đây? Sắc mặt của tôi lạc lạc cũng không dễ coi, cô nghiến răng. Đứa con trong bụng tôi, sinh hay không sinh là tôi quyết định, không liên quan đến người khác. <cười> Nói rất hay, cô không phải muốn sinh hạ con để đến một ngày lợi dụng đứa con để sống trong vinh hoa phú quý sao? Dụng tâm của cô rõ ràng là thất sách đừng tưởng tôi và nhà họ Long là đủ ngốc. Tô ngữ phù có thể nói đã nhìn thấu cô, một người lớn lên trong cái nghèo, nghèo đến phát điên, thì tự nhiên sẽ khát vọng kim tiền. Tô lạc lạc chỉ cảm thấy lời nói của cô thật sự rất tức cười. Cô thản nhiên nói, <cười> bất kể cô nghĩ như thế nào, đều không liên quan gì đến tôi cả. Tô ngữ phù giật mình, cô nhớ là tôi lạc lạc năm năm về trước. Thân hình ốm yếu nhất gan, cảm giác mông lung vô định với tương lai, căn bản không phải là người phụ nữ bình thản. đang đứng trước mặt cô, có vẻ là thời gian đã thay đổi cô ta rồi. Tôi lạc lạc, tôi coi cô là em gái, vì vậy mới có lòng qua đây cho cô biết. Cô tốt nhất, bây giờ để bọn trẻ lại nhà họ Long, sau đó cô nhanh chóng biến đi, nếu không nhà họ Long mà ra tay, cô sẽ chẳng vớt phát được cái gì đâu. Tô ngữ phủ trưng ra bộ mặt như thể hoàn toàn suy nghĩ của cô vậy. Tô lạc lạc nhân mặt, nhìn chừng chừng Tô ngữ phủ kiên định nói: Trên cái thế giới này, trừ con tôi ra, thì tôi cũng không cần, tôi tuyệt đối không rời khỏi con tôi. Tô ngữ phủ thấy cô quả thật không biết điều, sắc mặt lập tức thay đổi, có chút không vui lên tiếng. Tô lạc lạc. Cô đừng nên rượu kính không uống, muốn uống rượu phạt. Cô tưởng cô chỉ đối mặt với nhà họ Long thôi à, cô nghĩ nhà họ Tô chúng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Tôi lạc lạc ngẩn đầu, ánh mắt không hề khiếp, sợ nhìn cô ta. Tôi lúc trước cầu xin qua các người, hiện giờ tôi không xin bất cứ cái gì của ai, nhà họ Tô các người muốn cái gì, cứ ra tay, đừng tưởng tôi sẽ sợ các người tô ngữ phù bị sốc đến hớ một cái vẫn tưởng cô dùng vài câu nói là để hù dọa được tô lạc lạc nhưng người phụ nữ trước mắt từ lúc nào trở lên kiên cường như vậy lại dũng cảm đến thế không nhất định là cô ta giả vờ thôi hoặc là cô ta nghĩ là dựa vào long dã tước cái gì cũng không sợ tô lạc lạc cô quá ngây thơ rồi cô cảm thấy long dạ tước sẽ bảo vệ cô sao cô không biết long dạ tước Là đứa con có hiếu hay sao? Nếu lựa chọn giữa cô và gia đình, anh sẽ không do dự đẩy cô xuống vực thẳm, không quan tâm đến cảm nhận và sự sống chết của cô đâu. Đến lúc đó, cô mất đi bọn trẻ, lại mất đi một số tiền lớn. Cô không thấy, rất không đáng à? Tô ngữ phù đắc ý cười nhạt nhìn cô. Đôi mày phường của tốt lạc lạc xoăn lại. Tại sao tô ngữ phù nói như thể cô và Long Giã Tước quen thân lắm vậy? Sai rồi. Cô với người đàn ông đó không hề có bất cứ quan hệ gì cả Tuy nhiên cô sẽ không nói với cô ta điều này Cô muốn tô ngữ phù tiếp tục hiểu lầm Tốt nhất là làm đau lòng cô ta Đây là nhà họ tô bọn họ nợ cô Cô sẽ không báo thủ bọn họ Nhưng không đồng nghĩa là cho bọn họ sống thoải mái như vậy Đây là chuyện của tôi Cô gấp gáp như vậy để làm gì Tôi có hay không có được gì thì làm sao Không liên quan gì đến cô cả Tô lạc lạc nói xong, không muốn cùng cô ta nói tiếp. Cô quay người định đi, bỗng nhiên, ngoài cửa lại có tiếng xe, tay tô ngữ phủ rất thính. Cô biết đó là tiếng xe mà Long dạ tước quen chạy, trong mắt cô lướt qua một nụ cười bí hiểm. Cô kêu tô lạc lạc lại. Cô đợi chút, tôi còn có chuyện chưa nói xong. Tô lạc lạc trước kịp phản ứng, nhìn thấy tô ngữ phủ nhanh tay nắm lấy tay cô, cô lạc lạc đang giảng co, Tô ngữ phù tự mình tát một bàn tay thật mạnh vào bản thân. tôn lạc lạc mở to mắt. lúc đó Tô ngữ phù bỗng nhiên làm ra vẻ lạng loạng, lui về sau, xe của long dạ tước dừng ngay kế bên. tôn ngữ phù ngẩng đầu lên, nước mắt đã ướt hết khoảng mắt, cô che phần nửa bên má bị đỏ, chính mình đánh, quay đầu đi về phía xe của long dạ tước. phía sau, Tô lạc lạc thấy rất buồn cười. Tô ngữ phù tâm kế quá thâm hiểm, tự bàn tay mình chỉ vì muốn hãm hại cô, Long Dạ Tước mới đẩy cửa xe ra, nhìn thấy Tô Ngữ Phù dáng vẻ uất ức đi đến, anh chưa lên tiếng thì Tô Ngữ Phù đã chạy bổ vào lòng anh. Dạ Tước, cuối cùng anh đã về rồi." Long Dạ Tước thấy cô xe nửa bên má hít mắt hỏi, "Sao vậy?" Tô Ngữ Phù lúc này, những giọt nước mắt từng giọt rơi ra, cô ra vẻ tội nghiệp ngẩng đầu lên, đưa ra nửa bên mặt cho anh coi. "Em bị người ta đánh." Lâm dặn Tước nhìn khuôn mặt của cô có dấu năm món thay thật, lông mày lập tức siết lại, giọng trầm hỏi, "Ai?" Tô Ngư phủ giơ tay, chỉ về hướng của Tô Lạc Lạc đứng không xa dưới gốc cây. "Cô ta, cô ta đánh, tao lắm, Dạ Tước, anh phải làm chủ cho em." Nói xong, vòng qua eo anh, khóc thành lệ nhân. Tôi lạc lạc thấy chiêu này của tô ngữ phủ đúng là không có cơ sơ hở nào cả, cô thậm chí đến cơ hội phản bác cũng chẳng có, mặt cô ta thực sự có dấu ấn của năm ngón tay. Lòng dạ tước nắm tay tô ngữ phủ đi qua, ánh mắt sâu xa phức tạp nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô tại sao lại đánh người? Tô ngữ phủ lập tức khóc nức, đóng vai kẻ yếu đuối. Tôi, tôi vừa rồi chẳng qua là nói tôi gả cho già tước xong sẽ nuôi dưỡng con của cô. Đột nhiên tức giận đánh tôi. Cô, cô tại sao lại làm như vậy? Tôi lạc lạc cắn chặt hàm răng trắng ngần, toàn thân tức run lên, không kìm lại được. Nhìn tôi ngứa phủ ác nhân tiền cáo trạng, lại thấy tay của Long già tước còn nắm lấy tay cô ta. Cô đột nhiên hiểu ra, bọn họ là một cặp. Cô phản bác thế nào, người đàn ông đó cũng sẽ bảo vệ bị hôn thê của mình thôi. Nên cô chỉ cười nhạt một tiếng. Đúng, tôi đánh đấy. Tô ngữ phù, cô nghe cho rõ. Tôi tuyệt đối không đem con của tôi giao cho một người hiểm độc như cô nuôi dưỡng. Tô ngữ phù tức giận chỉ vào cô nói. Bây giờ là cô hiểm độc hay là tôi hiểm độc? Cô cũng dám đánh người rồi. Ai biết được người như cô có đủ tư cách làm mẹ của bọn nhỏ hay không? Tô lạc lạc không ngờ tới cô ta cắn cược lại một cái Lòng dã tước lông mày xoắn chặt giọng trầm của anh hướng đến tôi lạc lạc Cô thật sự đánh người Tương ữ phù giành trước lên tiếng nói Dã tước cô ta đánh em Anh xem dấu ngón tay trên mặt em nè Là của cô ta Tôi lạc lạc trong lòng nghĩ Người đàn ông này đang định làm chủ cho cô ta Giao huấn cô sao Đánh rồi thì làm sao Không đánh thì làm sao Tô lạc lạc hừ một tiếng, sắc mặt của long giã tước tối đi mấy phần, anh buông tay của tô hữu phủ ra, muốn đến nắm tay của cô. Tô lạc lạc lập tức thấy dê tẩm lùi lại mấy bước. Anh đừng đụng vào tôi. Sắc mặt của long giã tước trong dây lát tối sầm đến cực điểm. Cái người phụ nữ này đánh người trước, còn không nhận sai, còn chê bai sự đụng chạm của anh. Tô lạc lạc. long giã tước tức giận hét lớn một tiếng. Tuy nhiên... Hai cũng không ngờ kế bên còn có hai đứa trẻ đang núp. Đúng, chúng nó lúc nãy bị tiếng khóc của tô Ngữ phù làm kinh động, vốn dĩ muốn xem xem xảy ra chuyện gì. Thỏi khắc này nhìn thấy ba khẩu khí không tốt, gì nó chuyện với mẹ của bọn chúng. Hai đứa trẻ lập tức giật cả mình. Còn tô tiểu sâm nhanh hơn em gái một bước, cậu trực tiếp chạy tới phía của tô lạc lạc, mở rộng cánh tay nhỏ nhìn thẳng vào người cha. Còn không cho phép bà làm tổn thương mami. Ta không được phép làm mắng mami của con. Tôi tiểu huynh cũng đến kịp. Hai gương mặt nhỏ xinh lập tức ngẩng đầu chừng mắt với Long Dạ Tước. Trong lòng Long Dạ Tước bị sốc một phát, nhưng mà anh tuyệt đối không cho phép mẹ của đứa trẻ là người phụ nữ đánh người, xong còn trưng ra bộ mặt mình có lý. Anh cần đó chính là một người phụ nữ có thể giáo dục tốt cho con anh. Tô Ngữ Phù cũng có cơ hội nhìn kỹ hai đứa trẻ, vừa nhìn thôi, cả trái tim cô đều muốn đố kỵ. Tôi lạc lạc lại có thể sinh ra một đôi trẻ con xinh đẹp đến vậy, hẻn chi Long Gia Tước để cô ta ở lại. Và bây giờ, cô đang đợi xem một vở kịch đây. Cô sống cạnh Long Gia Tước. Năm năm, con không hiểu rõ tính khí của anh ta sao? Anh giờ rất vấn nộ. Tiếp sau đây, tôi lạc lạc phải nhận sự vấn nộ của anh ta rồi. Cô đợi xem, anh sẽ trừng phạt tôi lạc lạc như thế nào? Hai đứa các con về phòng khách đi, ở đây không phải chuyện của các con có thể can thiệp. Long dạ tước mặt hầm hầm, ra lệnh cho hai đứa trẻ. Cho dù bọn trẻ đang bảo vệ cô ấy, anh cũng không thể để cô như vậy, không biết hối cải. Sau này, đứa con gái giống như cô dạy, mới khiến anh lo lắng. Không muốn, con không muốn. Tôi tiểu hình hô hoán lên, bất luận mami làm cái gì, bọn chúng đều tin, mami không có sai. Nó là sự tin tưởng và bảo vệ của bọn trẻ với mẹ mình. Mami của các con đánh người. Bây giờ không nhận sai, các con cũng đứng về phía mẹ à? Long sạm tức bắt đầu giáo dục. Tôi tiểu hình lập tức lớn tiếng. Mami không thể đánh người được. Tô ngữ phù lập tức hướng đến bọn trẻ dịu dàng. Mami các con vừa đánh ta này, bây giờ cô ấy không chịu nhận lỗi. Tôi tiểu sâm lập tức chừng mắt nhìn cô. Mami của tôi không tùy tiện đánh người. Khẳng định cô đã làm gì sai, làm gì cho mami giận đúng, ma mi không tùy tiện đánh người. tô tiểu hình uốn ngược chống eo rất khẳng định.